Không sao ta còn có thể mà Tuy hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi Nhưng mà cứu người quan trọng hơn Thôn ở phía trước chính là ngọn nguồn dịch chuột truyền ra Tình hình dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng Lúc nào cũng có thể có bệnh nhân chết đi So sánh với mạng người Chút mệt mỏi này của hắn Căn bản không tính là cái gì Triệu bộ đầu khuyên vài câu Thấy lý mộ kiên trì không có khuyên hắn nữa Mấy người đang bài xong tất cả liền rời khỏi thôn này Tình huống về mấy cái thôn phía trước, thật ra trong lòng làm tốt sự chuẩn bị nào đó. Nhưng khi bọn họ đến cái thôn kế tiếp cách mấy dặm, cảnh tượng trước mắt, diễn ra ngoài mọi người đã dự đoán. Trong thôn cũng chưa thấy ôn dịch khẩn trương cùng với hỗn loạn Chỗ đầu thôn dựng một cái nồi to, trong nồi nước thuốc đen tuyền sôi sục Thôn dân của thôn này đang trật tự xếp hàng, mỗi người từ trong nồi múc một bát đêm uống triệu bộ đầu đi đến bên cạnh một thôn dân hỏi ôn dịch trong thôn thế nào rồi trên mặt của mọi người lộ ra một nụ cười nói dũng hơn phân nửa số người đều bị bệnh rồi mọi người đều cho rằng thôn xong rồi mày có một vị thần y tới nói chúng ta đây là dịch chuột cho chúng ta một phương thuốc kỳ diệu chúng ta dựa theo cái đơn thuốc này bốc thuốc mới chữa khỏi cho mọi người đó lâm việt nghĩ nghĩ tò mò nói Có thể cho ta xem cái phương thuốc này không? Thôn dân đó mặt lộ vẻ khó xử nghĩ nghĩ nói. Chuyện này ta phải đến hỏi thần y một chút chứ. Hắn bước đi rất nhanh lại trở về xấu hổ nói. Thần y nói cái phương thuốc này chỉ nhầm vào một loại dịch chuột này. Nếu không đúng bệnh thuốc giải sẽ biến thành thuốc độc. Một khi mà truyền lưu ra ngoài bị đám lang băm kia dùng bừa sẽ gây thành quả lớn. Làm việc mặt lộ vẻ ai náy nói. Là ta đường đột rồi Hẳn đi đến trước cái nồi to Ở cửa thôn nhìn lại Lại xếp hàng mút một bát cành Sau khi mình để một chút Đến trước mặt của đám người lý mộ Nghi hoặc nói Kỳ quái Những cái thứ này đều là thuốc thanh nhiệt giải độc cơ sở nhất Thường gặp nhất Sao có thể hữu dụng đối với dịch chuột chứ Triệu bộ đầu cười cười Trên đời này cái phương thuốc nhiều như vậy Ngươi còn có thể biết toàn bộ sao Mặc kệ là thông thường hay là không thông thường Chỉ cần có thể giải quyết ôn dịch Chính là thuốc tốt rồi Hắn tựa vào trên thanh cây cột Cửa thôn thở vào một hơi nói Không sao là tốt rồi Không sao là tốt mà Vừa rồi lý mộ đã hỏi thăm Bởi vì thần y này xuất hiện Mấy thôn phía trước lây nhiễm dịch chuột Dân chúng nhiễm bệnh Đã chữa khỏi toàn bộ rồi Không một ai tử vong Vì thần y này kịp thờ xuất hiện Khiến cho công việc của hắn sớm hoàn thành Nói không chừng Trong hôm nay có thể về quận thành rồi. Có một chút đáng tiếc, người bệnh mấy thôn này nếu do Lý Mộ tự mình đi cứu, vậy thì công đức niệm lực của hắn có khả năng đạt được sẽ vô cùng khổng lồ. Lý Mộ tựa vào trên một cái cây to đầu thôn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận ra một loại lực lượng dao động quen thuộc, là dao động của công đức niệm lực. Hắn mặc niệm thành tâm quyết, trên người toàn bộ thôn dân đều cảm nhận được cái loại lực lượng này. Chẳng qua những công đức niệm lực này không có thuộc về hắn, Lý Mộ không cách nào hấp thu. Chúng nó từ trên thân của những thôn dân này sinh ra, hướng về một chỗ ùa đi. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn qua, thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám, ở dưới mọi người dây quanh đi ra cửa thôn. Mấy thôn dân hỏi, thần y, ngài muốn đi sao? Nam tử trung niên đó gật đầu nói, nơi này ôn dịch đã được giải quyết. Mạng người liên quan to lớn Ta còn cần phải đi thôn khác Tránh càng nhiều dân chúng hơn gặp nạn Thôn chính đi lên Cầm cái túi giải nói ân cứu mạng của thần y Dân chúng chung gia thôn Không biết lấy gì để báo đáp Chúng ta gom một ít lộ phí Bày tỏ tâm ý Xin thần y nhất định phải nhận lấy đó Nam tử trung niên lắc đầu cười nói Y giả nhân tâm Ta trị bệnh cứu người Không phải là vì những cái thứ này Ngân lượng này các ngươi thu về đi Thùng chính kiên trì dài lần Đều đã bị thần y từ chối Thùng chính chỉ có thể bỏ cuộc Quay đầu lại Hướng về đám thùng dân nói Thần y không có thu lộ phí Mọi người dập đầu tạ ơn cho thần y đi Hắn vừa dứt lời Đầu thôn chu gia thôn Vô lượng nam nữ già trẻ Thôn dân ung ung quy xuống Đối mặt với thần y Cung kính dập đầu ba cái Lý mộ chú ý tới Càng nhiều công đức niệm lực hơn, từ trong thân thể của bọn họ phiêu tán ra, tràn giao thân thể của thần y kia. Một màn này, hắn nhìn mà có một chút hâm mộ, nhưng mà lại không ghen tỵ Cứu tử phù thương, không lấy thù lao, dị thần y này, y giả nhân tâm, xứng với bọn họ quỳ lại. vị thần y này, phẩm tính cao thượng, cho Lý Mộ cảm giác như là người tu hành. Lý Mộ, theo thói quen, dùng thiên nhãn thông quan sát một ven, Sau đó không khỏi sửng sốt Trên thân thần y kia Yêu khí lượng lợ Thế mà lại là một yêu vật Chẳng qua yêu khí trên người của hắn Thanh mà thuần Không có một chút khí đục Chính là hắn đi trên con đường tu hành chính đạo Yêu vật Ở trong mắt của dân chúng Là một loại tộc hại người Nhưng mà thật ra rất nhiều yêu vật Tâm tính đều cực kỳ thuần lương Tôn sùng Phật đạo So với nhân loại còn thiện lương hơn Ngược lại là lòng người Làm cho người ta càng thêm e sợ Thần y này đạo hạnh hiển nhiên Mạnh hơn Lý Mộ không ít Ít nhất cũng là yêu tu Cảnh giới thứ tư Lý Mộ có thể nhìn thấy yêu khí của hắn Nhưng mà nhìn không thấu bản thể của hắn Trong lòng quán tò mò tay cầm bạch ất Âm thầm cầu thông sở phu nhân Báo di nàng thông qua dỗ kiếm Truyền cho Lý Mộ một bộ phận pháp lực Một lát sau cảm nhận được Trong cơ thể trang đầy pháp lực Lý mộ thi triển thiên nhãn thông một lần nữa nhìn về phía thần y. Chỉ thấy ở phía trước đáng người chu gia thôn có một yêu vật mặc áo xám đang đứng. Yêu vật đó có thân hình nhân loại mọc một cái đầu chuột. Thần y trú tử phù thương là một yêu vật. Đây cũng không phải là một chuyện sẽ làm cho Lý mộ cảm thấy kỳ quái. Hắn đối với quỷ không có thành kiến gì. Vô luận là tiểu bạch, con rắn nhỏ kia hay là ngu tinh, hổ yêu Lý mộ đã từng gặp rồi. Đều là yêu vật Nhưng mà bọn họ không có làm chuyện gì hại người Nhưng thần y giải quyết dịch chuột này Lại là một con thử yêu Vậy thì có một chút ý vị sâu xa rồi Thần y kia đi xa Lâm Việt bỗng nhiên nói Ta cảm thấy thần y này có vấn đề Triệu bộ đầu ngấn ra một phen hỏi Có vấn đề gì Lâm Việt nhìn cái nồi to kia nói Ta thấy dược liệu trong nồi kia Tất cả đều là một ít thanh nhiệt giải độc. Nếu dược liệu này có thể trị liệu dịch chuột, những cái đại dịch từng xảy ra kia sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Triệu Bộ Đầu Kinh Ngạc nói, Ý của người là nói những cái người dân này thật ra chưa được chữa khỏi sao? Chương 230 Thử Yêu Lâm diệt lắc đầu nói, Ta đã xem những người dân này, bọn họ quả thật đã khỏi hẳn rồi, nhưng mà bọn họ có thể khỏi... Không phải là vì cái nồi dược thảo này mà là vì một nguyên nhân khác. Mặc kệ thế nào, thần y kia tuyệt đối không có đơn giản như nhìn từ mặt ngoài đâu. Lý ngộ nghĩ nghĩ cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy chúng ta quan sát một chút nữa đi. Cho dù là thần y kia không có vấn đề gì, nhưng mà lỡ đâu ôn dịch tái phát, chỉ sợ phải đến một lần nữa đó. Ừ, nói cũng đúng. Triệu bộ đầu gật đầu nói, hôm nay mọi người đã dứt giả rồi. Nhất là Lý Mộ, chúng ta đi huyện Thành, ở lại trước, đợi thêm mấy ngày xem xem. Đến huyện Thành, Dương Nguyện, Triệu Bộ Đầu tìm một khách sạn, đặt mấy cái gian phòng cho bọn họ, bao gồm Triệu Bộ Đầu ở trong đó, mọi người đều là hai người một giang. Lý Mộ, một mình một giang, đây là gì để cho hắn nghỉ ngơi cho cốt, lỡ đâu mà tình hình dịch bệnh tái phát, còn cần dựa vào hắn trị bệnh cứu người. ban đêm, Thái Di Nguyền Cung, U Hoàng Thủy Thanh, Nội luyện tam hồn, thai quang an ninh. Lý mộ, hoành chân, ngồi trên giường, ở trong miệng, niệm pháp quyết ngưng hồn. Hôm nay chính là đêm mùng 3, là thời cơ thích hợp để mà ngưng hồn nhất. Giờ tí vừa qua, lý mộ mở mắt, một cái bóng âm u từ trong thân thể quán bay ra. Hắn tâm niệm khẽ động, cái bóng đó bay trở về trong cơ thể quán. Trước đêm nay, pháp lực của hắn tuy có thể so với ngưng hồn, Nhưng mà thẳng đến vừa rồi, hắn mới luyện quá hồn thai quang, khiến cho nó trở nên càng thêm ngưng tụ, có thể tự do ra vào thân thể. Pháp lực trong cơ thể của hắn, theo hồn thứ nhất luyện quá, cũng vượt qua một bậc thang. Pháp lực tăng trưởng trên diện rộng, hắn cảm thấy mình có thể thử thi triển chân ngôn chữ thứ ba. Một tay của Lý Mộ bày ra một cái thủ ấn, yên lặng niệm chân ngôn chữ đấu. Trung quanh chưa có hiện tượng gì lạ xảy ra. Lý mộ nhạy cảm, cảm giác được thân thể của hắn tựa như xảy ra một ít biến hóa di diệu. Hắn cầm lấy bạch ất, theo bản năng, múa một cái kiếm qua. Các kiếm chiêu trước kia đã từng học, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một lần nữa, nổi tiếp mượt mà với nhau. Thân thể của Lý mộ không chịu khống chế dùng kiếm, như mây trôi nước chảy, mang những kiếm chiêu đó lần lượt sâu chuỗi lại. Giờ phút này, trong lòng của Lý mộ không hiểu sao xuất hiện một ý niệm. Cho dù đấu kiếm với Lý Thành, hắn cũng có nắm chắc phần thủ thắng. Quy lực đấu tự quyết, tuy là không hiện ra ngoài, nhưng mình lại. Like. Nhưng lại mang bản năng cùng ý thức chiến đấu của Lý Mộ tăng lên tới một cái cực hạn. Lý Mộ chưa từng nghe qua, có thần thông hoặc là đạo pháp nào có thể làm được cái điểm này. đấu với sáu chữ chân ngôn ở phía sau càng thêm chờ mong. Chẳng qua, hắn đã sớm phát hiện, cứu tự chân ngôn càng về sau càng khó ti triển chữ tiếp theo có lẽ phải chờ hắn sau khi hắn tụ thần mới có thể nắm giữ được hắn sợ dĩ có thể ở tối nay luyện quá hồn thứ nhất đại bộ phận là bởi chỗ công đức niệm lực kia ban ngày hấp thu điều này làm cho lý mộ không khỏi nhớ tới con thử yêu kia đối với yêu vật mà nói loại lực lượng này cũng có trợ giúp tu hành con yêu tình kia khí thanh thuần chưa có từng ăn thịt nhân loại Trên người không có một chút khí quan sát Cũng chưa từng dính mạng người Nhưng mà nếu là dịch chuột này Dúng chỉ nó đã rải ra Lại quá thân thần y Tự đạo diễn một cái trò hay Dùng để mà hấp thụ phách lực của dân chúng Mặc dù chưa gây ra chết người Cũng đã xúc phạm luật pháp của Đại Chu Không được quan phủ cho phép rồi Đương nhiên Đây chỉ là lý mộ đoán thôi Thần y kia rốt cuộc có vấn đề hay không Con phải đợi quan sát Ra ngoài, không có liễu hàm yên song tu, cũng không thể nhút de tiểu bạch. Bận rộn cả một ngày, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi. Lý mộ chưa có tiếp tục ngồi thiền, mặc cả quần áo, đi vào giấc ngủ. Hôm sau, tên bộ khoái kia đã bị triệu bộ đầu, sai về quận nhà bẩm báo, bây giờ quay lại, bên cạnh còn có thêm hai người. Hai người này là hai trong sáu bộ đầu của quận nhà, một vị họ tiền, một vị họ tôn. Dịch chuột, Không phải là đùa giỡn, mỗi lần bùng nổ đều sẽ có vô số dân chúng tử vong. Quận quý đại nhân hiển nhiên cực kỳ coi trọng, quận nhà sáu vị bộ đầu đã đến đây ba vị rồi. Triệu Bộ Đầu từ trên lầu đi xuống nói với hai người: "Các người đến vừa đúng lúc, chuyện của Dương huyện công chút kỳ quái, ta hoài nghi sau lưng ôn dịch này không có đơn giản như vậy." Một lát sau, Tiên Bộ Đầu nhíu mày hỏi: "Ý của ngươi là có người chế tạo cái trận ôn dịch này sao?" Triệu bộ đầu gặp đầu nói Thần y đó bộ dạng đáng ngờ, đáng giá, lưu ý. Hơn nữa cái dịch chuột này xuất hiện ra mấy ngày nhưng mà chưa có một người dân tử dông. Người từng thấy lần nào buồn nổ dịch chuột không có dân chúng tử vong không? Tôn bộ đầu vuốt râu ngắn ở cằm nói Nói như vậy là có một chút kỳ quái nha. Hai ngày nay trước là theo dõi hành tung của thần y kia xem hắn có thể làm chuyện gì. Hai ngày kế tiếp Cảnh nội của Dương Nguyện lại có dân chúng ba thùng lây nhiễm dịch chuột. Tuy đám đủ lý mộ trước đó làm tốt cách ly phong ngừa dịch chuột lan truyền ở trình độ lớn nhất, nhưng mà cần nhắc đến người mắc sẽ có thời kỳ ủ bệnh, có lẽ trước khi bọn họ đến, thôn khác đã có người mang theo bệnh khuẩn rồi. Trùng hợp là mỗi khi một thôn ôn dịch bùng nổ, tên thần y kia sẽ xuất hiện, sau khi mà cứu trị dân chúng trong thôn sẽ tới thùng kể tiếp. Hắn dọc theo đường cái, thẳng tắp tiến lên, dịch chuột cũng bùng nổ, thẳng tắp một đường bùng nổ, được hắn một đường chữa khỏi. Nếu lúc này, mọi người còn chưa phát hiện khác thường trong đó, cũng uống làm bộ khoái rồi. Ôn dịch bùng nổ, bình thường lấy cái nơi khởi nguyên làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, không có khả năng xuất hiện cái loại tình huống bùng nổ đường thẳng này. Hơn nữa, dịch chuột tỷ lệ tử vong cực cao, mấy ngày qua... Nguyện Dương Khâu hơn 10 thôn cảm nhiễm Lại không có một ai tử vong Đây càng là một chuyện không có khả năng Không hề nghi ngờ Ngọn nguồn của dịch chuột này Chính là cái tên thần y kia Hắn phá tán dịch chuột này Một đường cứu trị dân chúng Vì bắt đầu từ trên người của dân chúng Hấp thu công đức niệm lực Để mà giúp mình tu hành Lý mộ không thể không cảm thán Nhân loại hữu nhân Yêu ngoại hữu yêu Dùng cái loại phương pháp tu hành này Không chỉ không có cần giết người... Còn có thể kiếm được một cái thanh danh tốt... So với đám tà tu... Chỉ biết giết người rút hồn lấy phách... Không biết cao minh hơn bao nhiêu chứ... Đảng tiếc... Cái loại phương pháp này... Cũng là đường ngang ngõ tắt rồi... Triệu bộ đầu nói... Xem ra muốn hoàn toàn bình ổn cái trận ôn dịch này... Vẫn phải bắt được cái tên thần y kia... Lý mộ... vốn muốn nhắc nhở bọn họ... Đối phương là một yêu vật cảnh giới thứ tư... Nhưng mà cẩn thận nghĩ... Ngay cả Triệu Bộ Đầu cũng chưa thể nhìn ra hắn nếu mở miệng hai người khác tình hay không, không nói chính hắn cũng không có dễ dàng giải thích. Chương 231: Ẩn tình. Hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể nói, người này có thể lặng yên không một tiếng động, phát tán ôn dịch, nghĩ là hắn đạo hạnh thâm sâu, vẫn nên cẩn thận là trên hết. Triệu Bộ Đầu mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta ba người liên thủ cho dù là thành thông cũng có thể chiến một trận người nọ chung quy không thể là cường giả tạo quá chứ triệu bộ đầu đã nói như vậy lý mộ không có tiện lo lắng nữa một khắc đồng hồ sau ba vị bộ đầu triệu tiền tôn lý mộ lâm việt cùng với một lão lại khác ngưng tụ ba hồn để mà rời khỏi khách sạn ra khỏi thành mà đi dương nguyện từ gia thuộc cảm tạ ân cứu mạng của thần y thần y đi thông thả nha Ông diệt từ gia thôn vừa mới bình ổn, các thôn dân quỳ trên mặt đất, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo xám đi xa. Nam tử trung niên đeo cái hòm thuốc rời khỏi từ gia thôn, tới một chỗ ở trong rừng, thân thể loạn choạng tựa vào cây mới. Tựa vào một cái cây mới không ngã xuống đất, khoanh chân ngồi xuống một lát, khí sắc của hắn tốt hơn một chút. Ở trong rừng tìm kiếm một lát, rốt cuộc bị hắn tìm được vài gốc dược thảo. Hắn Đi đến trước mấy cái góc dược thảo đó, sẵn ông tài áo, chỉ thấy trên cổ tay chỉnh tề, sắp hàng mười mấy vết rạch. Có cái đã kết dậy, có cái còn là vết thương mới. Hắn không để ý những cái vết sẹo đó, dùng móng tay trên cổ tay lại dạch ra một vết thương mới. Máu tươi theo vết thương chảy xuống, nhỏ ở trên dược thảo kia rất nhanh đã bị dược thảo hấp thù. Hắn mang dược thảo nhổ tận gốc, sau khi phủi đi bùn đất, thu giữ trong hòm thuốc. Sau đó, hắn đi ra khỏi rừng cây, dọc theo đường cái, lại đến một cái chỗ thôn khác. Thôn này cũng có dịch chuột bùng nổ, đã ngã bệnh hai mươi mấy người rồi. Có người đứng ở cửa thôn nhìn chung quanh. Khi mà nhìn thấy hắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Thần y, là thần y đến rồi, chúng ta đã được cứu rồi. Nam tử trung niên đi vào trong thôn, từ trong hòm thuốc lấy ra dài góc thảo dược, lại viết xuống một phương thuốc giao cho thôn dân chính nói dựa theo cái đơn này bốc thuốc đi lại thêm mấy gốc dược thảo này nấu thành một cái nồi uống có thể khỏi hẳn cảm ơn thần y chúng ta sẽ lập tức bảo người đi bốc thuốc nam tử trung niên ở trong thôn nửa ngày thắng cho đến sau khi thôn dân uống thuốc xong khỏi hẳn hắn mới ở trong tiếng cảm ơn của thôn dân rời khỏi thôn các thôn dân tụ tập ở cửa thôn quỳ trên mặt đất nhìn theo hắn rời đi Chưa có ai phát hiện, mấy trăm con chuột từ các góc trong thôn chui ra rời khỏi thôn. Rời xa thung lũng của thôn sớm, đàn chuột ở đây một lần nữa tụ tập, dây quanh bên cạnh một nam tử trung niên. Nam tử trung niên hút vào một hơi, từng tia khí đen từ trong đàn chuột tràn ra đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn phất tay với đàn chuột nói, giải tán đi. Đàn chuột chích chích một trận, ở bên cạnh hắn dòng do dài dòng lặn ra rời khỏi thung lũng. Nam tử trung niên cảm thấy được niệm lực dư thừa trong cơ thể, trầm nhẩy mắt hiện ra mong chờ nồng đậm lẩm bẩm nói, hẳn là đã đủ rồi. Ngay lúc này một luồng hào quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt hoáng, sắc mặt hoáng lập tức cảnh giác chợt nhìn phía sau thung lũng, mấy bóng người từ sau thung lũng đi ra, triệu bộ đầu tay cầm một tấm gương đồng, gương đồng chiếu nam tử trung niên. Hiện ra một yêu vật thân hình là đầu chuột. Triệu bổ đầu nhìn về phía nam tử trung niên đó nói, thì ra là một con yêu tinh chuột, tự mình phát tán ôn dịch, tự mình đóng giai thần y, lừa gạt dân chúng, hấp thu niệm lực, người rất là biết chơi đó. Đang chuột từ trong thôn rút đi, theo nam tử trung niên đến đây, đã bị đám người của Lý Mộ nắp ở chỗ tối thấy rõ ràng. Đến đây, chân tướng đã rõ ràng, Ôn dịch dương nguyện là do con yêu tinh chuột này cố ý phát tán. Hắn đã phát tán ôn dịch lại đóng giả thần y tự đạo diễn trò này vì lừa gạt dân chúng, hấp thụ niệm lực của bọn họ để mà tu hành. Nam tử trung niên nhìn mọi người bỗng nhiên xuất hiện sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía triệu bộ đầu ý đồ giải thích, "Việc này là ta làm, nhưng mà ta chưa từng hại một mạng người nào mà" Nhưng mà hành vi của ngươi đã nhiễu loạn dương nguyện yên ổn." Triệu Bộ Đầu nói, "Dùng cái loại phương pháp này cướp lấy niệm lực của dân chúng không được triều đình cho phép, theo chúng ta đi quận nhà một chuyến đi." Nam tử trung niên nói, "Ta sẽ đi nhà môn tự thú, nhưng không phải bây giờ." Vừa dứt lời, hắn liền hướng đến một phương nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà hắn chạy được mấy bước, lại có một bóng người từ sau cái cây phía trước đi ra. Hắn thay đổi phương hướng Vẫn bị người ta chặn đường trở về Ba dị bộ đầu Triệu tiền tôn Lấy thế hộp dây Mang con yêu tinh chuột này Chặn ở bên trong thung lũng Lý mộ, lâm diệt Cùng với một gã lão lại khác Chặn ở một lối ra cuối cùng của thung lũng Hoàn toàn phong kính đường lui của gã Nam tử trung niên Cũng biết hôm nay không có dễ dàng chạy thoát rồi Trực tiếp hướng về phía tiền bộ đầu Lao đi Tôn Triệu, hai vị bộ đầu dỗ dàng đuổi theo qua, ba người hợp sức đánh với con yêu tinh chùa kia. Dưới tình huống bình thường, ba người tu hành tụ thần, chính diện chiến đấu, vô luận thế nào cũng không phải là đối thủ của yêu vật cảnh giới thứ tư. Nhưng ba vị bộ đầu quận Nha đều không phải là tụ thần bình thường. Bọn họ không có giống với Ngô Ba, loại tụ thần, cảnh tâm môn bồi dưỡng ra này. Bản thân đã trải trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bằng vào ưu thế pháp bảo Trái lại cũng có thể đánh ngang tài với con yêu tinh này Lý mộ Âm thầm thi triển đấu tự quyết Động tác của triệu tiền tôn Ba vị bộ đầu Trong mắt hắn đột nhiên chậm lại Hơn nữa nháy mắt đã bị hắn nhìn ra Dài sơ hở Trong lập quán kinh ngạc than thở Quyết này rất là thần kỳ Đồng thời cũng nhìn ra một ít thứ khác Khí tức trên thân của yêu tinh chuột này Tựa như không chút quể quải Hơn nữa vô tâm ham chiến Chỉ thủ chứ không công, luôn tìm kiếm được lui. Nếu không phải là vì nguyên nhân này, ba người triệu bộ đầu chỉ sợ chưa chắc có thể bất phần thắng bại với hắn. Gương đồng trong tay của triệu bộ đầu là một món pháp bảo lợi hại. Yêu tinh chuột kia, mỗi lần bị ánh sáng gương đồng phản xạ, chiếu đến thân thể đều nhảy mắt tạm dừng lại. Lúc này tiền tôn hai vị bộ đầu sẽ thừa cơ mà lên. Pháp bảo trong tay của bọn họ đều là một sợi xích sắc thô to. Xích sắc này trong tay của bọn họ như có sinh mệnh, cực kỳ linh hoạt. Có thể công, có thể thủ, thừa dịp yêu tinh chuột đã bị gương đồng chịu đến. Thân thể khựng là một cái, chớp mắt đó, hai sợi xích sắc dung ra, trói chặt thân thể quản. Ba dị bộ khoái phân biệt bắt được đầu đuôi ba đoạn của hai sợi xích sắc. Triệu bộ đầu lẫn tiếng nói, mau tới hỗ trợ đi. Lâm Diệp Tốc độ rất nhanh nhặt lên cái đoạn cuối cùng của sinh sắc. Bốn người phân biệt đứng thẳng ở bốn phương hướng gắt gào hạn chế nam tử trung niên kia hành động. Chương 232 Ẩn Tình Trong miệng của nam tử trung niên phát ra tiếng gầm rú. Lý mộ nhìn thấy trong miệng của hắn một vật thể hình tròn phát ra hào quang mạnh liệt. Sau đó hình thể hắn nháy mắt tăng dọt một dòng trên người cũng sinh trưởng ra rất nhiều lông màu xám. Hắn đã dùng cánh tay thô to, nắm xích sắt, giật mạnh một phát. Tiền tôn, hai vị bộ đầu, liền bị hắn trực tiếp túm lấy. Hắn lại dùng sức, xích sắt trong tay của triệu bộ đầu và lâm việt cũng trực tiếp rời tay. Lực lượng nhân loại, xét cho cùng, không thể so sánh diêu yêu dân. Nam tử trung niên, giải thoát xích sắt, liền hướng về phía ngoài thung lũng chạy như điền. Tốc độ, so với vừa rồi, tăng giọt mấy lần. Phương hướng, hắn lao đi, Vừa lúc là phương hướng mà lý mộ cùng lão lại kia đang đứng Dù một tiếng Một đạo kiếm quan Từ trong ta có lý mộ phát ra Thoáng ngăn trở nam tử trung niên kia Trong một cái chớp mắt Một cái chớp mắt này đủ để cho ba vị bộ đầu đuổi kịp Một lần nữa cuốn lấy nam tử trung niên Nam tử trung niên ngứa mặt lên trời Phát ra một tiếng rống giận Ta chưa hại một mạng người nào Các người cớ gì đau khổ mệt nhau vậy Triệu bộ đầu nói Chúng ta chỉ là làm theo luật, ngươi xúc phạm luật pháp của Đại Chu, chúng ta không thể cứ như vậy thả người đi. Vậy thì đắc tội rồi. Nam tử trung niên khang khang nói một câu, thân thể xảy ra biến quá một lần nữa. Bộ lông trên người của hắn, sinh trưởng một lần nữa, đầu người biến thành đầu chuột, hai tay biến thành vuốt sắc, tỏa sáng âm u lạnh lẽo, Yêu giận, tuy điều tôn trọng quá thành hình người, nhưng mà thật ra chỉ ở dưới trạng thái bản thể, Bọn họ mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong nhảy mắt, nam tử trung niên này liên hóa thành một con chuột khổng lồ. Ngay sau đó, bóng người hắn biến mất trong mắt của mọi người. Phóc một cái, thân thể của tiền bộ đầu rung lên, ngực xuất hiện dài vết máu. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liên biến thành màu đen. cẩn thận, có độc đó! Hắn chỉ kịp nhắc nhở một câu, cả người ngã xuống đất không biết gì nữa. Điệu bộ đầu kinh hải nói Không ổn, độc này ngay cả nguyên thần Cũng không thể chống lại Hắn vừa dứt lời Ngực liền truyền đến một trận đau đớn Hắn cúi đầu nhìn cái ngực chảy ra máu đen Một giây cuối cùng ý thức đã biến mất Nhìn thấy một bóng đen Lao thẳng tới tôn bộ đầu Tôn bộ đầu cảm nhận được cực độ nguy hiểm Theo bản năng muốn né tránh Nhưng mà không nhanh bằng cái bóng đen kia Hắn tránh được ngực Trên cánh tay phun ra ánh sáng màu máu Nguyên Thần Quán vừa mới rời cơ thể một nửa liền đã bị hút vào, ngã xuống đất, không một tiếng động nào nữa. Phốc phốc hai tiếng giang lên, Lâm Việt cùng tên lão lại kia cũng ngã xuống đất. Bóng đèn đó lao thẳng tới Lý Mộ, Lý Mộ đứng tại chỗ chưa có bất cứ động tác nào. Kèn một tiếng, bạch ất trên tay quán bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ kiếm, một hư ảnh ở không trung ngưng thực, sợ phu nhân đẩy ngang một kiếm trên thân kiếm ánh lửa bắn tuôn tóe bóng đen đó đã bị bứt lui rồi rốt cuộc hiển hiện ra thân hình cảm nhận được khí tức trên người của sở phu nhân trong mắt như hạt đậu xanh của con chuột khổng lồ kia hiện ra một mảng kinh hãi sở phu nhân nhìn yêu tinh chuột trước mắt hỏi công tử yêu tinh này xử trí thế nào đây nàng ngay từ đầu gọi lý mộ là chủ nhân sao lại lý mộ cảm thấy cái loại cách gọi này quá mức xấu hổ liền bảo nàng sửa lại cách xưng hô Yêu tinh chuột khí tức quệ quải, không ở đỉnh phong lại đánh với ba vị bộ đầu lâu như vậy giờ phút này đã không phải là đối thủ của sở phu nhân hắn nhìn thoáng qua yêu tinh chuột khi nói bắt sống là được đừng hại tính mạng hắn tuân mệnh sở phu nhân nắm chặt bạch ất nghênh đón lý mộ đứng một bên nhìn một yêu một quỷ đánh nhau quỷ tu hồn cảnh pháp lực đỉnh phong gặp được yêu vật cùng cấp bậc thực lực tổn hại hơn phần nữa Hầu như là không có gì hồi hợp khống chế thế cục. Trong nháy mắt, yêu tinh chuột này phải bị thua thôi. Lúc này, Lý Mộ trong lòng bỗng có cảm giác quay đầu nhìn về phương xa. Ở phía sau hắn, hai đạo yêu khí nồng đậm đang không hề che giấu, hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận. Hai đạo yêu khí này không kém gì yêu tinh chuột, hiển nhiên cũng là hai yêu tu cảnh giới thứ tư. Vẽ mặt của Lý Mộ rốt cuộc xảy ra biến hóa. Sở phu nhân vừa mới thăng cấp hồn cảnh, đối phó với một con yêu tinh chuột đã là cực hạn của nàng rồi. Đến thêm hai yêu vật cảnh giới thứ tư, nàng nhất định không phải là đối thủ rồi. Sở phu nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra hai cái luồng yêu khí kia, không chiến đấu quấn chân yêu tinh chuột nữa, lập tức lui về bên cạnh Lý Mộ. Địch đông ta ít, Lý Mộ vốn nên tẩu là thượng sách, nhưng mà đám người triệu bộ đầu còn nằm trên mặt đất. Hắn không có khả năng dứt bỏ bọn hắn một mình chạy trốn. Lý mộ trầm giọng nói, Ngươi, đến trong kiếm, cho ta mượn pháp lực đi. sở phu nhân đối với lý mộ mà nói, Chính là một cuộc sạc công suất lớn, Có thể bù lại bất cứ lúc nào pháp lực không đủ của hắn. Khi mà cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy pháp lực, Hai đạo yêu khí kia cũng đã tới gần nơi này. Lúc này, lý mộ mới phát hiện, Hai đạo yêu khí này tựa như một chút quen thuộc. Thẳng cho đến lúc, hai tráng hán từ trên trời giáng xuống đáp bên cạnh yêu tinh chùa kia. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nét ngạc nhiên nói, sao là các ngươi? Thành ngưu tinh cùng với hổ yêu hiển nhiên cũng không ngờ ở chỗ này gặp được Lý Mộ kinh ngạc nói, Lý Mộ huynh đệ sao lại là ngươi? Lý Mộ nhìn bọn họ lại nhìn thử yêu kia hỏi, các ngươi quen nhau sao? Thử yêu một lần nữa quá thành hình người nhìn về phía hai yêu tinh hỏi, Nhị ca, tam ca, các ngươi sao đến đây? Tới bắt ngươi về. Hổ yêu trừng có mắt nhìn hắn một cái nói. Những cái chuyện ngươi làm chúng ta đều đã biết rồi. Thử yêu ngẩng đầu nói. Ta chưa có tổn hại một người nào cả. Ta chỉ là muốn thử chút niệm lực cứu nàng. Chờ cho nàng khỏe rồi. Ta sẽ đi nhà môn tự thú mà. Tầm nhìn hạn hẹp. Hổ yêu nghiến răng nói. Ngươi cho rằng lựa một chút niệm lực có thể cứu nàng sao? Đó là nàng an ủi ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu hả? Thân thể của thử yêu chấn động, như là bị rút sạch toàn bộ lực lượng, sụi lơ dưới mặt đất, sắc mặt dại ra, không ngừng lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Thành ngưu tình, nhìn đám người nằm trên mặt đất, đã ý thức được xảy ra cái chuyện gì. Hải nải nói với Lý Mộ, xin lỗi, đều là chúng ta quản giáo không nghiêm, thêm phiền toái cho quan phủ các người. Những người này chỉ là trúng độc, không có gì đáng ngại lắm, lát nữa ta bảo hắn giải độc cho họ. Trong lòng của Lý Mộ, trang đầy nghi hoặc, nhìn thoáng qua Tử yêu, sụp đổ hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thanh Ngưu Tinh thở dài nói, việc này kể ra rất dài. Chương 233 Ra Tài Câu chuyện của Yêu Tinh Chuột kể ra cũng không dài. Một tháng trước, thê tử của hắn đã bị thương nặng. Thần thể cùng linh hồn đều đã bị thương nặng rồi, thời gian không còn nhiều. Nàng biết mình không có sống được bao lâu, mới bịa ra một lời nói dối niệm lực có thể trị liệu cho nàng. Ở trong mấy ngày này lại cho hắn một tia hy vọng, không cho hắn quá phận đắm chìm trong bi thương. Bởi vậy mới có chuyện yêu tinh chuột này phát tán ôn dịch, lừa gạt thôn dân để mà thu niệm lực. Hắn làm như vậy không phải là vì tu hành mà là vì cứu thê tử của hắn. Con yêu tinh chuột này khiến cho nghĩ tới hoàng thử. Không ngờ được, một con chuột qua đường mỗi người kiều rắn, thế mà cũng có chân tình như vậy sao? Thành ngưu tình nhìn yêu tinh chuột nói, trước giúp bọn họ giải độc đi. Yêu tinh chuột hướng về đám người của triệu bộ đầu hít vào một hơi, từ trong cơ thể của bọn họ chậm rãi bay ra một đám khí đèn, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thực lực yêu vật trung tâm cảnh, triển lộ không có bỏ sót. Cho dù là yêu tinh chuột suy yếu, nghiêm túc hẳn lên, triệu tiền tôn ba vị bộ đầu cũng xa xa không phải là đối thủ. Mấy người sau khi mà tỉnh dậy, cảm nhận được hai luồng yêu khí cường đại khác, sắc mặt biến đổi hẳn, đang muốn cầm lấy binh khí, lý mộ dỗ dàng giải thích. Hai vị này không có ác ý, không cần phải cẩn trường Mấy người nhìn trái nhìn phải, lại thấy yêu tinh này không có ý tứ động thủ, vẻ kinh sợ trên mặt, dần dần chuyển thành nghi hoặc. Hành Ngưu Tinh chủ động nói: "Đã thêm phiền toái cho các vị, việc sai lầm quân đệ này của ta phạm phải, qua một chút thời gian nữa, ta sẽ tự mình dẫn hắn đi nhà môn nhận tội, hôm nay xin các vị tạo điều kiện." Ba vị bộ đầu chưa có mở miệng, tuy là bọn họ rất muốn mang yêu tinh chuột này phải về ngay bây giờ, nhưng mà người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, một yêu vật cảnh giới thứ tư có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt nơi này còn có tới ba con. Nếu đối phương quan ý, bọn họ hôm nay một người đừng có hồng chạy thoát. Trong lòng của triệu bộ đầu buồn bực. Từ bao giờ bắc quận yêu vật cảnh giới ngưng đan nhiều vậy chứ? Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía thành ngưu tinh hỏi: bà dị là thủ hạ bạch yêu dương có phải không? Thành ngưu tinh gật gật đầu nói: đúng vậy. Ba vị bộ đầu triệu tiền tôn nghe vậy lập tức đứng lên, triệu bộ đầu đứng thẳng người ôm quyền nói. Thì ra là thủ hạ của bạch yêu dương, thật kính, thật kính rồi. Vì bày tỏ tôn kính đối với cường giả, mọi người bình thường sẽ mang yêu tu cảnh giới thứ năm xưng là yêu dương. Yêu tu cảnh giới thứ sáu có thể so với đạo môn đồng quyền thì có danh xưng là yêu hoàng. Có thể được gọi là yêu dương ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới thứ năm. Lý Mộ không khó liên tưởng đến Bạch Yêu Dương trong miệng của Triệu Bộ Đầu, chính là phụ thân của Bạch Ngâm Tâm. Không ngờ được phụ thân của con rắn nhỏ kia thế mà lại được yêu tu cảnh giới thứ năm rồi. May mắn Lý Mộ lúc đó chưa có hạ sát thủ đối với nàng. Hắn lúc đó còn không gánh nổi Yêu Dương giận dữ rồi. Làm không tốt, toàn bộ huyện Dương Khâu đều sẽ bị hắn liên lụy. Thành Ngưu nhìn cái đám Triệu Bộ Đầu nói, Quynh đệ này của ta phạm sai lầm như thế, không phải là bổn ý, mong các dị sau khi mà trở về có thể nói rõ tình huống với quận quý đại nhân. Trong một tháng, ta sẽ tự mình dẫn hắn đi quận nha để mà nhận tội. Biết được thân phận của đối phương, Triệu Bộ Đầu gật đầu nói, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền cáo tự. Hổ yêu kia nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý Quynh đệ bây giờ ở quận nha sao? Lý Mộ gật đầu nói, Vừa mới được điều tới đây không lâu Hổ yêu thở dài nói Mấy ngày nay không quá tiện Chờ mấy ngày nữa Lý huynh Đệ nếu rảnh Có thể đến hổ đầu sơn để bữa uống rượu rồi Triệu bộ đầu chắp tay Hành lễ một cái với ba yêu tình Nói với đám người Lý Mộ Chúng ta đi Lúc này yêu tình chuột từ vừa mới bắt đầu Không nói được một lời bỗng nhiên Rút ra bạch ất ở trong tay của Lý Mộ Hắn đưa ngàn kiếm Quét về phía cổ cười nói không cứu được nàng ta cũng muốn liền xuống để mà bồi với nàng nhưng hắn bộ kiếm này chưa cưới được thành ngưu tinh tay cầm mũi kiếm lý mộ lặng yên đã buông ra thủ ấn hổ yêu đó tức giận nhìn yêu tinh chuột hét lớn ngươi làm cái gì vậy điên sao hả triệu bộ đầu thở dài lắc đầu nói chúng ta đi thôi lý mộ nghĩ nghĩ nói các ngươi về trước đi ta muốn đi xem có lẽ thê tử của hắn còn cứu được Triệu bộ đầu nghĩ đến một màn, Lý Mộ cứu chữa bệnh nhân, suy nghĩ trong một chớp mắt nói, nếu người muốn đi, ta cũng cùng đi với ngươi. Thanh Ngu Tinh đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Lý huỳnh Đệ, ngươi có biện pháp sao? Tuy Lý Mộ thoạt nhìn chỉ là ngưng hồ cảnh, nhưng mà Thanh Ngu Tinh chưa quên, mấy tháng trước, gã và hậu yêu hai người ở Quỳ Như Khâu thiếu chút nữa đã chết trong tay của hắn rồi. Lý Mộ nói, phải xem mới biết được chứ nói chung đối với yêu quỷ mà nói hồn thể hoặc nguyên thần căn cơ bị quỷ chỉ có một con đường chết thôi nhưng lý mộ bản lãnh khác không có chuyên trị căn cơ bị quỷ chỉ cần không phải giống như con hồ ly già kia vốn là một kẻ sắp chết hoàn toàn giữa vào một chấp niệm để mà chống đỡ cho dù là mạng ngàn cân treo sợi tóc lý mộ cũng có thể từ quỷ môn quan kéo nàng trở về yêu tinh chuột kia cầm lấy cổ ta của Lý Mộ mở to mắt nói Nếu người có thể chữa khỏi cho nàng Từ nay về sau Mạng này của ta chính là của người Lãng phí thêm một khắc Thêm một khắc phiêu lưu Lý Mộ nói Việc này không có nên chậm trễ Chúng ta đi mau thôi Hai bộ đầu khác Mang theo hai người bọn Lâm Diệt Về khách sạn trước Triệu bộ đầu không quyên tâm Lý Mộ Một mình đi theo Lại theo hắn đi xào việc yêu tinh chuột này Trên đường, Lý Mộ sau khi mà hỏi triệu bộ đầu, hiểu biết càng nhiều chuyện hơn có liên quan đến bạch yêu dương. Cái dị yêu dương này là một con rắn trắng tu hành có thành tựu, dưới trướng cường giả vô số, chỉ có yêu tu cạnh giây thứ tư, đã có nhiều tới mười mấy dị rồi. Ở Bắc quận, thế lực của hắn không kém gì sở gian dương. Khác với sở gian dương làm nhiều việc ác, dị bạch yêu dương này không chỉ là ước thúc thủ hạ của mình, không được hành hung làm mát còn chấn nhiếp yêu vật khác Bắc quận, không có dám tùy ý hại người, đối với duy trì Bắc quận yên ổn, làm ra cống hiến không nhỏ rồi. Cũng chính bởi vì thế, mặc dù quan phủ Bắc quận đổ giá hắn cũng cực kỳ khách khí. Có cha thế nào thì có con thấy đó. Lý mộ bây giờ mới biết, bạch ngâm tâm trời sinh chính nghĩa kia là do đâu mà có rồi. Thành Ngưu Tinh nói, tiểu thư thường xuyên nhắc tới người, Nếu mà nàng biết người ở đây nhất định sẽ rất vui. Lý mộ dội dàng nói, vẫn là đừng nói cho nàng biết ta ở đây. Con rắn kia rõ ràng, nghiện đối với Phật Quang. Trước kia ở chỗ của Tô Hòa, mỗi lần sẽ mang lý mộ dắt cạn mới có thể thả hắn rời khỏi. Lý mộ không hy vọng gặp lại nàng đâu. chương 234, quan gia ngõ hẹp Nhất là sau khi mà từ trong miệng của thanh ngưu tinh nghe nói nàng đã thành công ngưng tụ thành yêu đan, tấn thăng cảnh giới thứ tư. Hàng ổ yêu tinh chuột cách nơi này không xa, ở dưới cái tình huống sử dụng thần hành phu, chỉ có nửa canh giờ cước trịnh. Nơi này ở mặt ngoài nhìn qua là một thôn trại giấu trong núi có mười mấy gian nhà cỏ tranh đơn sơ. Lý mộ từ trong đó cảm nhận được khí tức của mấy yêu tu quá hình. Nhưng mà đại bộ phận đều có một chút yêu vật tố thai. Tận cùng bên trong một gian nhà cỏ dặm, có một đạo suy nhược đến cực điểm yêu khí. Những yêu vật đó thấy yêu tinh chuột trở về, cung kính quỳ trên mặt đất, miệng hô đại dương. Yêu tinh chuột không để ý đến bọn họ chạy thẳng tới một gian nhà cỏ gần ở bên trong. Lý mộ theo hắn đi vào, nhìn thấy trong nhà cỏ trên một cái giường gỗ có một người phụ nữ đang nằm. Phụ nhân, bộ dáng tầm thường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cực độ suy yếu, tựa như đã lâm vào trạng thái hôn mê. Nhìn từ yêu khí trên người của nàng phát ra, hẳn là chỉ có tu vi quá hình. Ngay từ đầu tiên, Lý Mộ đã nhìn thấy nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể giữ cái trạng thái quá hình, liền nói lên là nàng chưa đến mức giàu hết đẹp tắt, so với tình huống của hồ lý già kia tốt hơn nhiều. Yêu tinh chuột kia khẩn trương nhìn Lý Mộ hỏi Sao thế nào có khả năng cứu không vậy Lý Mộ đến trước giường nói Để ta thử xem Hắn nắm lấy cổ tay của phụ nhân kia Trước là đưa vào một đạo pháp lực Tra xét thân thể của nàng Con yêu tin chuột này Quá thật đã bị thương rất nặng Nhất là linh hồn Đã ở bên bờ vực sụp đổ rồi Cũng may chỉ cần chưa có sụp đổ Lý Mộ có thể cứu nàng trở về Tình huống sở phu nhân ngày đó so với nàng còn nguy cấp hơn. Trên tai phải của Lý Mộ, dần dần tỏa ra một ánh sáng vàng, theo ánh vàng tiến vào thân thể của phụ nhân này. Hồn lực của nàng lấy một loại tốc độ phi thường rõ ràng, bắt đầu củng cố ngưng thực. Triệu bộ đầu nhìn thấy một màn này chặt chặt lấy lầm kỳ. Thành ngưu tình cùng với hổ yêu mặt lộ vẻ vui mừng. Về cái phần yêu tình chùa kia đã sớm mặt lộ vẻ mừng như điên thân thể rung rung không thôi nếu không phải lo lắng sẽ quấy rầy đến lý mộ đã sớm xong lên rồi một lát sau lý mộ thu hồi tay phụ nhân trên giường sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận chậm rãi mở mắt ra yêu tinh chu kia lập tức xông lên phía trước nắm tay của nàng ánh mắt dịu dàng hỏi sao rồi nàng cảm giác thế nào trên mặt của phụ nhân lộ ra một tia mỉm cười vuốt ve mặt quán nói ta tốt hơn nhiều rồi chàng đừng có lo lắng lý mộ nhìn vợ chồng yêu tinh chuột giờ khắc này tựa như hiểu lời của lý tử nói giữ hắn cùng với liễu hàm yên chỉ là thích thôi đây đây mới là tình yêu yêu tinh chuột kia cảm nhận được hồn lực của thế tử khôi phục quy gối trước mặt của lý mộ phành phành dập đầu gian dài cái nói đa tạ ân công từ nay về sau mạng này của ta chính là của ngài lý mộ cười cười nói Thử huynh khách khí rồi, ta cùng với hổ huynh ngưu huynh là bằng hữu nên làm vậy mà. Thành ngưu tình, mặt mang dễ mỉm cười, hổ yêu kia dùng sức vỗ vỗ ngực của mình nói với Lý Mộ. Từ giờ trở đi, hổ lực ta nhận ngươi là diễn huynh đệ này. Lý Mộ bỗng nhiên nhìn về phía phụ nhân kia hỏi, Ngày đó đã thường ngươi là một người tu hành nhân loại có phải không? Phụ nhân gật gật đầu nói là nhân loại. Lý mộ thở sâu hỏi, là nhân loại thế nào? Ngay tại vừa rồi, hắn trong cơ thể của yêu tinh chuột này, cảm nhận được một tia khí tức mỏng manh, hầu như sắp biến mất. Khí tức này cùng cái thứ trong cơ thể của bà, của tiểu bạch, con hồ ly già đó giống nhau như đúc. Người phụ nữ dương tai, trước mắt nhẹ nhàng lao một cái. Trong hư không, hiện ra một hư ảnh một nam tử nhân loại. Lý mộ mang cái dáng người này nhớ trong lòng, Trong mắt của thử yêu kia thì tràn đầy hào quang thù hận. Lý mộ chưa có nói gì thêm, mang toàn bộ pháp lực Phật môn trong cơ thể, chuyển đổi thành Phật quan tâm kinh, mang thương tổ nguyên thần của phụ nhân này, hoàn toàn chữa trị. Thử yêu này chỉ là đạo hạnh quá hình thôi, lại thêm pháp lực của lý mộ đã khác xưa, hiệu quả trị liệu so với lúc trước, chữa cho con rắn nhỏ kia tốt hơn rất nhiều. Lý mộ nói với thử yêu, Nàng đã không có gì đáng ngại rồi Từ nay về sau tĩnh tâm dưỡng thương Mấy tháng sau có thể khôi phục như thường Thử yêu dẻ mặt dù sướng Quy xuống một lần nữa kích động nói Đà tạ ân nhân Lý mộ chỉ mỉm cười Thử yêu này tuy làm việc sai lầm Lại hợp tình hợp lý Huống hồ gã đã tình nguyện Tổn hại tinh quyết đạo hạnh của mình Cũng không hại một mạng người Nếu gã không phải là tuân thủ nghiêm ngặt Cái điểm máu chốt Lại trí tình trí nghĩa Lý Mộ cũng sẽ không có giúp gã. Thế tử của Thử Yêu đã không còn đáng ngại lắm. Lý Mộ nhớ đến Liễu Hàm Yên cùng chị Tiểu Bạch, đề xuất cáo từ với ba yêu tình. Thử Yêu dội dàng nói, Ân Nhân không ngại ở nơi này mấy ngày, cùng để cho ta tận tình địa chủ một chút đi. Hậu Yêu khoát bã dài của Lý Mộ nói, Đúng vậy Lý huynh Đệ, ta còn muốn uống vài chén với ngươi đó. Lý Mộ cười nói, nhà môn bận rộn việc công các đồng nghiệp của ta còn ở trong thành chờ lần sau có cơ hội nhất định một khi đã như vậy lý huynh đệ về trước đi thành ngưu tinh cười cười nói mấy ngày nữa khi mà ta dẫn hắn đi nhà môn tỉnh tội lại chè chén cũng không muốn mà thử yêu nghĩ nghĩ bỗng nhiên từ trong cơ thể bứt ra một quần sáng nói nhận ân lớn này tiểu yêu không biết lấy gì để báo đáp xin ân nhân nhận lấy cái vật này. Quần sáng này chính là niệm lực của hắn từ trên thân của dân chúng mấy thôn thu hoạch. Lý Mộ suy xét một chút, cũng vẫn chưa có từ chối nhận lấy quần sáng kiệt. Một là cái loại lực lượng này quả thật hữu dụng đối với hắn. Hai, nhận lấy vật này, nhân quả của thử yêu này, cùng với hắn cũng có thể chấm dứt. Lỡ đâu mà thử yêu nhất tộc, cũng có quy củ phải hoàn lại ân tình, Về sao có một con chuột tìm tới Để mà lấy thân báo đáp Con buồn mà chết luôn á Với lại trong nhà quán bây giờ Còn có một con hồ ly vừa mới quá hình Chờ báo ân nữa kìa Lý mộ nhận niệm lực Hai yêu tình tự mình tiễn lý mộ ra ngoài Lý mộ vừa mới ra khỏi căn nhà cỏ Ở phía trước cách đó không xa Bỗng nhiên có ba bóng người Từ trên trời giáng xuống Một người trong đó Là một gian sĩ áo trắng Bề ngoài cực kỳ anh tuấn, bộ dạng trung niên, khí chất văn nhã. Trên người không có bất cứ khí tức nào lộ ra ngoài, tựa như là phàm nhân. Hai bên trái phải của hắn, có hai nữ tử đứng. Một bên trái mặc áo trắng, dung mạo thanh tú. Lý mộ thấy, trong lòng lợp bợp một cái rồi, chính là bạch ngâm tâm mấy tháng không gặp. Một người bên phải mặc váy lục, dung mạo cũng rất là tú lệ, có một đôi mắt hoa đào dụ người. Càng khiến cho sắc mặt của Lý Mộ biến quá. Chương 235 quan gia ngõ hẹp Bạch ngầm tâm Nhìn thấy Lý Mộ Đầu tiên là sửng sốt Sau đó ngạc nhiên lẫn vui mình nói Ngưới sao lại ở đây? Mà nữ tử váy lục kia ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lý Mộ Trên mặt lộ ra một vẻ nghiến răng nghiến lợi Rút kiếm xong lên Lạnh lùng nói Tiểu tặc để bạn lại đi Đúng là quan gia ngõ hẹp rồi Lý mộ trên con đường hẹp này gặp một lần là hai vị luôn. Bạch ngâm tâm còn tốt, hai người tuy là ngay từ phút đầu có một chút hiểu lầm, nhưng mà cuối cùng cũng tiêu tan hiềm khích trước đó. Lý mộ chỉ là bị nàng giặt cạn quá nhiều lần thôi, dẫn tới nhìn thấy nàng liền theo bản năng mà nhũng cả chân ra. Mà con rắn xanh này là có thù sâu hận đối với lý mộ. Lần trước nàng đã bị lý mộ hút cho nhũng cả thân, lại vô cớ ăn một trận đòn. Chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lý mộ lại liên tưởng mới ý thức được yêu dật ngưng đàn buổi tối ngày đó xuất hiện hẳn chính là Bạch Ngâm Tâm. Khó trách hắn sao có chuyện cảm giác yêu khí kia không hiểu sao mà lại quen thuộc giấy. Còn rắn xanh này thế mà lại là bụi muội của Bạch Ngâm Tâm. Chẳng phải là nói nàng cũng là con gái của Bạch Yêu Dương sao? Không cần đoán cũng biết giang sĩ trung niên đứng giữa hai người bọn họ là người nào rồi. Tình huống lúc này không cho phép Lý Mộ nghĩ nhiều, bởi vì con rắn xanh kia đã cầm một thanh kiếm hình rắn lao tới. Một tháng trước, nếu thật sự liều mạng dưới tình huống không có dùng lôi pháp, Lý Mộ rất khó là đối thủ của nàng, nhưng mà hôm nay tình huống hoàn toàn khác. Con rắn xanh này đuổi theo Lý Mộ chém lung tung một trận, lại căn bản không có chạm tới góc áo quản, động tác của nàng trong mắt của Lý Mộ thật sự quá chậm, hơn nữa tràn đầy sơ hở. Trong mắt của Thanh ngu tinh hiện ra một tia ngạc nhiên. Gã mơ hồ đoán được, gã cùng với hổ yêu lần trước, thiếu chút nữa đã chết bởi tay hắn rồi. Chủ yếu vẫn là vì nữ quỷ ở bờ hồ kia nhập vào. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy hắn một tu hành giả cảnh giới thứ hai, có thể giữ thế công sắc bén của nhị tiểu thư, thoải mái có thừa, chỉ sợ thực lực của bản thân hắn cũng không thể xem nhẹ. Triệu bộ đầu nhìn mà âm thầm kinh hãi ý thức được gã vẫn xem nhẹ Lý Mộ đạo hạnh của hắn tuy là không cao nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vậy mà phong phú như vậy chỉ sợ cho dù chính gã đấu với Lý Mộ cũng không có nhất định có thể chiếm được ưu thế gì. Thử yêu đứng một bên xem mà sốt sắn có ý ngăn cản nhưng một vị là nhân một vị là cháu gái trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào một lát sau hắn nghiến răng đang muốn tiến lên ngăn trở dân sĩ trung niên kia cười nói Trước là xem đi Người trẻ tuổi này không có đơn giản như vậy đâu Dưa lúc để cho nó mài dũa tính tình một chút Thanh xà kia Đấu với Lý Mộ một trận Ngay cả góc áo quán cũng chưa có chạm tới Bản thân ngược lại Mệt thở hồng học Không khỏi cả giận nói Tiểu tặc Người chẳng lẽ cũng chỉ biết đánh lén cùng với chạy trốn sao Còn ngon thì chính diện Đấu với ta đi Lý Mộ thầm mắng một câu Tượng đất Cũng có ba phần quả khí. Thanh xà này nhiều lần. Được đằng chân lân đằng đầu. Hắn không có tính nhịn nữa. Bớt một tiếng. Khi mà thanh xà kia tấn công lần nữa. Thân hình của Lý Mộ nhoắn lên một cái. né tránh kiếm cô nàng. Lại nâng tay dùng vỏ kiếm. Quật bên hông cô nàng một cái. Thanh xà kia một tay ôm mông Vẽ mặt xấu hổ giận dữ. Tiểu tặc chết tiệt. Ta muốn giết ngươi. Những tiếng bớt bớt bớt vang lên. Sau mấy hiệp. Nàng liền ném kiếm, dùng hai tay ôm cái mông, tức giận nhìn bạch ngâm tâm nói, Tỷ tỷ, mũi bị bắt nạt, tỷ không có tới giúp mũi sao? Bạch ngâm tâm liếc nè một cái nói, đáng đời hút dương của người ta, ngươi còn có lý sao? Lý mộ bắt đầu có một chút hảo cảm đối với tiểu bạch xạ này. Nàng tuy chỉ số thông minh thấp một chút, nhưng mà tâm quan rất ngay thẳng, tỷ tỷ thiện lương như thế sao có loại muội muội chẳng phân biệt được đúng sai này? thanh xà nhặt kiếm đang muốn xông lên một lần nữa thấy lý mộ nâng cái vỏ kiếm thân thể của nàng rung lên chạy thẳng đến bên người của văn sĩ trung niên ôm cánh tay của hắn bất mãn nói phụ thân người không có giúp con sao? văn sĩ trung niên nói đây vốn chính là lỗi của con đi xin lỗi cái gì tiểu huynh đệ này đi thanh xà trợn mắt con xin lỗi hắn à Giang sĩ trung niên nhìn nàng hỏi cha bình thường dạy con thế nào? Phải khắc khổ tu luyện, không thể hại người Con hút dương khí của người ta, vốn đã có lỗi rồi Còn ra tay đối với quan sai Con còn không biết con sai chỗ nào sao? Thanh xà không có dám tranh luận nữa Phẫn nộ đi đến bên người của Lý Mộ nói Ta sai rồi Lý Mộ thẳng nhiên nhìn nàng một cái hỏi Ngươi sai chỗ nào? Thanh xà nghiến răng nói Ta không nên hút dương khí của người ta Không nên động thủ với ngươi Được rồi chứ Lý mộ nói Ngươi đây là thái độ nhận sai sao Thanh xà rốt cuộc nhìn không được cả giận nói Ta cũng đã nói sai rồi Ngươi đừng có quá phận nha Nam tử trung niên nói Thính tâm Thanh xà cúi đầu dặn dẹo thân thể nói người ta sai rồi Ngươi tha cho người ta đi Lý mộ căn bản Không quan trò này của nàng Cũng không để ý đến nàng nữa Hướng giang sĩ trung niên kia chấp tay nói Ra mắt bạch yêu dương Không cần phải gách ký Giang sĩ trung niên mỉm cười nói Còn cần phải cảm ơn tiểu huynh đệ Cái lần trước nương tay Tha cho tiểu nữ Lần này lại cứu đệ muội của ta Bổn dương đã nợ người hai nhân tình rồi Thật ra lần trước Lý mộ không có muốn buông tha thanh xà kia Chẳng qua khi đó Hắn đánh không có lại yêu vật ngưng đang mà thôi Hắn xua tay nói nhất tay mà thôi, không có đáng nói tới. Dân sĩ trung niên nghĩ nghĩ nhìn hắn hỏi, "Tiểu huynh đệ, biết như thế nào để mà chữa tổn thương nguyên thần sao?" Lý Mộ gật đầu nói, "Biết một chút." Thành Ngưu Tình rốt cuộc ý thức được cái gì, nhìn dân sĩ trung niên kích động nói, "Lý huynh đệ có thể chữa được đệ muội, chẳng lẽ cũng có thể chữa..." Trong mắt của dân sĩ trung niên hiện ra một tia sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ nói, "Thật không dám giấu." ta có một chuyện muốn nhờ. bắt quận trong một mảng dãy núi kéo dài không dứt, trong núi non trùng điệp, cây cối xanh um tươi tốt, bà bóng người từ trong dãy núi lướt qua. Lý Mộ dưới chân dẫm bạch ất, dũng như là thái sơn tốc độ tuyệt không có thua bạch yêu dương cùng trở thành ngưu tinh. Tu hành giả cần sau khi mà tới thần thông cảnh mới có thể nắm giữ thần thông ngữ phong hoặc là ngữ kiếm. Bạch ất có kiếm linh, không cần lý mộ khống chế cũng có thể ngự kiếm mà đi, dựa vào pháp lực của sở phu nhân. Nghiêm khắc mà nói, đạo hạnh chân thật của Lý Mộ, còn không bằng thanh kiếm này dưới chân của hắn. Bạch Yêu Dương, ở không trung cảng bộ, đi mỗi một bước, liền có thể bước qua khoảng cách hơn 10 trượng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Mộ một cái nói, Lý huỳnh Đệ, tuổi còn trẻ, đã có bản lĩnh như thế, về sau thành tựu, không thể đông đếm rộ. Chương 236, Tạ Nễ Lý Mộ chỉ mỉm cười hỏi, yêu dương là muốn ta cứu người nào sao? Bạch yêu dương gật gật đầu nói, nếu Lý Quỳnh Đệ có thể cứu nạn, Bạch Mộ ta có thâm tạ. Cho dù không thể, Bạch Mộ cũng có thể chuẩn bị một phần lễ mọn tuyệt không cho người đi tay không một chuyến đâu. Lý Mộ cảm thấy, hắn nếu là làm đại phu chỉ sợ so với bộ khoái có tiền đồ lớn hơn đó. Tuy hắn không có thông y thuật dược lý, nhưng mà Phật Quang có thể trị bách bệnh. Rất nhiều hòa thượng chính là thông qua Cái loại phương pháp này Làm nghề y để mà cứu người Để thu hoạch công đức Không thể trở thành một đời công sai nổi tiếng Trở thành một đời danh y Hành y cứu đời Có lẽ cũng có thể đạt được dân chúng đại ái chứ Để cho hắn ngưng tụ ra một phát cuối cùng kia Lý mộ Vừa tự hỏi khả năng này Vừa chạy đi Ba người trên dãy núi phi hành nửa canh vợ Đáp trên một ngọn núi hiểm trở Ở phía trước cách đó không xa có một cửa hàng, chỗ cửa hàng có hai yêu vật đứng giá. Lý Mộ liếc nhìn một cái không thấu bản thể của họ, hắn cũng là hai yêu tu ngưng đan, hai yêu vật đi lên phía trước, hành một lễ với Bạch Yêu Dương cùng Tri Thanh Ngưu tinh nói: "Đại ca, nhị ca." Lý Mộ theo tứ yêu vào hàng núi, chỉ thấy trên giá hàng cách mỗi vài bước được cả một viên minh châu tản mát rải sáng, mang toàn bộ huyệt động chiếu sáng lên. Huyệt động rất sâu, Ước chừng đi gần 100 bước, hẳn là đi tới trung tâm của ngọn núi này. Đi về phía trước hơn 10 bước, nhiệt độ không khí trong hang đột nhiên hạ xuống, bỗng nhiên trở nên cảm thấy rét lạnh. Một lát sau, Lý Mộ theo bốn yêu vật đi vào một băng động rét lạnh. Diện tích băng động này, đại khái chỉ có mấy trượng phạm di trên dách động treo đầy sương trắng. Bùn đất ở dưới chân cũng đông lạnh cực kỳ cứng ngắt, nhiệt độ trong động cực thấp. Lý Mộ cần phải dẫn chuyển pháp lực mới có thể chống lạnh. Trong văn động có một cái đài đá, trên đài đá đặt một quan tài băng. Quan tài băng đó trong một suốt lấp lánh, trong quan tài tựa như có một người nào đó đang nằm. Bạch Yêu Dương bay lên đài đá nói, Lý Quỳnh Đệ lên đây đi. Lý Mộ điểm nhẹ mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên cái đài đá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quan tài băng, chỉ thấy một nữ tử nằm trong quan tài băng. Nữ tử nhìn qua, bộ dáng chỉ hơn hai mươi mấy tuổi, dung mạo có một chút tương tự với bạch ngâm tâm. Nhìn kỹ, phát hiện khuôn mặt thanh xà kia tựa như cũng có bóng dáng của nàng. Khác với họ là, đỉnh đầu của nữ tử này mọc hai cái sừng, giống như sừng hưu, lại tựa như không phải là sừng hưu. Bạch yêu dương, nhìn nữ tử trong quan tài băng, nhẹ nhàng nói, nàng là mẫu thân của ngâm tâm cùng thính tâm, mười mấy năm trước, Nguyên thần đã bị tổn thương thật lớn Ta chỉ có thể phong ấn nàng Trong quan tài băng này Mới có thể bảo vệ được Một tia nguyên thần cuối cùng của nàng Lý mộ hỏi Yêu dương bảo ta cứu Chính là nàng sao Bạch yêu dương gần đầu Lý huynh đệ có biện pháp không Lý mộ nghĩ nghĩ nói Để ta thử xem Trước mắt mà nói Phật quan tâm kinh dẫn động Đối với việc chữa trị hồn thể Cùng nguyên thần Bị hao tổn có kỳ diệu Nhưng mà Lý Mộ cũng không biết, người đã hôn mê hơn 10 năm rồi còn có thể bị đánh thức hay không. Hắn đặt một bàn tay trên quan tài băng, ý đồ để cho ánh sáng vàng xuyên qua quan tài băng. Nhưng quan tài băng này đối dánh ánh sáng vàng tựa như có ngăn cản nào đó. Lý Mộ toàn lực thúc dục cũng không cách nào khiến hào quang màu vàng thẩm thấu vào quan tài băng, căn bản không thể chạm đến thân thể của nàng. Lý Mộ thu tay hỏi Quan tài băng này có thể mở ra hay không? Bạch yêu dư lắc đầu nói: Quan tài băng này là pháp bảo ta trong lúc vô ý đạt được. Tác dụng của quan tài này là bảo hộ nguyên thần. Nguyên thần của nàng đã suy yếu đến mức tận cùng rồi. Mở ra quan tài băng, nguyên thần của nàng sẽ lập tức tiêu tán. Ta từng mời cao tăng của phật môn cảnh giới pháp tướng thậm chí tự tại, khi đó quan tài này còn có thể mở ra. Bây giờ thì không được rồi ngay cả cao tăng cảnh giới thứ năm cảnh giới thứ sáu không có cách nào lý mộ thở dài nói xin lỗi nếu vậy ta cũng bất lực ngọn lửa hy vọng trong mắt của bạch yêu dương tắt đi hướng lý mộ ôm quyền nói dù vậy vẫn đa tạ ngươi nhị đệ ngươi đưa tiểu huynh đệ trở về đi ta muốn một mình ở đây một lát nữa lý mộ cùng thành ngưu tinh đi ra khỏi hàng núi thanh ngưu tinh thở dài nói Đạt phiền Lý Quỳnh Đệ Chạy một chuyến vô ích rồi Không sao Lý Mộ khoát tay nói Có lẽ Yêu Dương về sau Có thể tìm được biện pháp khác để mà đánh thức Vu nhân Thanh Ngưu Tình lắc đầu nói Mười mấy năm qua rồi Đại ca đã từng thử vô số loại phương pháp Cao nhân đạo môn Phật môn đã mời tới không ít Nhưng mà bọn họ đều bất lực Hắn kỳ vọng vô số lần, Thất vọng vô số lần. Quan tại băng này nhiều nhất còn có thể bảo vệ thần hồn của đại tẩu 5 năm. 5 năm sau... Trong lòng của Lý Mộ cũng thầm than một tiếng, chuyện này lâm vào một tử cục. Bởi vì quan tài băng kia tồn tại, Lý Mộ không cứu được mẫu thân của Bạch Ngâm Tâm. Nhưng mà nếu không có quan tài băng bảo hộ, nguyên thần của nàng sẽ lập tức tiêu tán. Nếu Lý Mộ có thể trong 5 năm tấn thăng thượng Tam Cảnh, có lẽ còn có một tia khả năng. Nhưng mà cho dù hắn là thuần dương chi thể, Cùng chỉ liệu hàm yên, hằng đêm song tu cũng không có khả năng trong 5 năm liên tục tấn thăng năm cảnh giới. huống chi dẫn động Phật quan để cứu người cần là pháp lực Phật môn. Pháp lực Phật môn của Lý Mộ còn dừng lại ở cảnh giới thứ nhất. Trở lại xào huyệt thử yêu, triệu bộ đầu còn ở đó chờ. tỷ muội của bạch ngâm tâm cũng còn lại ở chỗ này. Hai tỷ muội hiển nhiên còn không biết chuyện gì đã xảy ra thử yêu dùng ánh mắt chờ mong nhìn thành Ngưu tinh một cái thành Ngưu tinh lắc lắc đầu thử yêu than nhẹ một tiếng không mở miệng nữa bạch ngâm tâm đi tới hỏi lý mộ cha ta bảo ngươi hỗ trợ cái gì bạch yêu dương chưa nói cho các nàng lý mộ cũng không tính lắm chuyện ngươi trở về có thể hỏi bạch yêu dương bạch ngâm tâm biểu môi nói hỏi cha cha cũng sẽ không có nói nhiều đâu nhiều năm như vậy đều là như thế à đúng rồi Tô tỷ tỷ có khỏe không vậy? Lý mộ nói, giận ổn. Bạch Ngâm tâm, bỗng nhiên miếng môi nói, ngươi. Nhìn thấy động tác miếng môi của nàng, trong lòng của Lý mộ rung lên, nàng trước kia hút pháp lực của hắn, sẽ làm động tác này đó. Lý mộ lập tức nói, thời gian đã không còn sớm, ta phải trở về, triệu bộ đầu chúng ta đi thôi. Nhìn Lý mộ như là chạy trốn, bạch Ngâm tâm chà chà cái chân, trên mặt hiện ra một tia buồn bực, Thanh xà kia đi tới nhìn nàng nói. Tỷ cũng nhìn hắn không có vừa mắt sao. Nếu không chúng ta đuổi theo đi. Hung hăng đánh choáng một trận. Tỷ mà nếu lo lắng bị phát hiện. Chúng ta có thể che mặt lái. Lời phụ thân vừa nói. Mũi chưa có nghe thấy sao. Bạch ngầm tâm. Déo tay của nàng nói. Mũi trở về tu luyện hẳn hoi cho ta. Tu hành không có đến ngưng đăng kỳ. Không cho phép đi ra ngoài nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 30. Xuyên việt.